Như suối, nhào tới ôm vào trong ngực khóc rồng Quà đen bé bỏng, là thằng khốn nào đã thương con Trân hồng sinh nói, mấy ngày nay Ta cảm thấy vô cùng nhàm chán Chợt nghĩ đến tên khốn cữu vân kia Tặng cho ngươi một bộ dụng cụ nấu rượu mới Nên tìm ngươi kiếm chén rượu uống Ai ngờ bay đến vùng phù cận núi Vãng Lan Thì thấy bảo bối quả đen của ngươi nằm trên ngọn cây Nó bị thương không hề nhẹ Ta có lòng tốt mang nó về cho ngươi Mi Sông Quân làm gì còn tâm trạng nghe lão Hồ Tiên kia nói gì nữa Lúc này đám linh quỷ đã ôm tới Bình bình lọ lọ thuốc mỡ, thuốc vi, thuốc bột Y chút thuốc từ đầu đến chân con quả đen nhỏ Khiến nó từ quả đen biến thành quả trắng luôn Sau đó mới ủ bảo bối của y vào trong ngực, dùng thiên khí của mình dưỡng thương cho nó. chân hồng sinh mặc kệ bộ dạng không còn chút tinh thần của y, quay đầu lại nhìn tân mi, rồi nhìn lục thiên kiều. Dường như suy nghĩ gì đó, lại nhìn hắn từ trên xuống dưới thêm lần nữa. Cuối cùng lão dùng ánh mắt vừa hôn hăng, vừa soi mói nhìn hắn. Sau đó mới nghiến răng nghiến lệ nói không chút cam lòng. Tiểu nhà đầu này mới không gặp một thời gian. Đã tìm được anh chồng như ý rồi sao À, bộ dáng cũng không tệ Hơn nữa, rất có khí chất đàn ông Tân miên ngoan ngoãn, vẫn an lão Hồ tiên đại nhân, hắn không phải chồng của con Đúng rồi, nói đến khí chất đàn ông Hôm nay ngày hóa trang rất giống Ngân Trân hồng sinh lập tức biến sắc Phất tay ngân ngăn nàng lại Nói thêm bất cứ điều nào Bóng ma đẹp như phụ nữ Trong lòng khiến lão sợ hãi vô cùng Lào kéo ống tay áo, lau mồ hôi xong mới hỏi Sao con lại tới My Sơn Cư? Chuyện này, chuyện này nói ra thì dài dòng quá Tân My đang lo lắng tìm lời giải thích Đoạn nghiệt duyên của mình với Lục Thiên Kiều Thì Lục Thiên Kiều lại đột nhiên hỏi Vùng vụ cận núi Vãng lang có hiện tượng gì lạ thương sao? Trần Hồng Sinh vừa thấy khuôn mặt đứng tú và bộ dạng ghi ngang của hắn Thì phiền não vô cùng Tại sao người ta chỉ mặc một bộ y phục màu xanh nhạt bình thường Và đơn giản như vậy mà đã làm nổi bật được khí chất đàn ông Người người thế này Lão sờ sờ chỉ áo bào rộng tùng tình trên người Rồi lại sờ sờ kim quang lé sáng trên đỉnh đầu Chỉ sợ Tân My lại nói hôm nay Ngay hóa trang, các họa hình tượng thiên nữ sống động như thật Thì chết lão Thừa dịp nàng không chú ý, lão nhanh chóng sử dụng tuật pháp che mắt, biến thành y phục trắng tinh công tỳ vết. Tùng bay trong gió, tay cầm một cây quạt, phóng khoáng, quạt, phạch, phạch, mấy cái, rồi mới miễn cưỡng ngết mặt về phía lục thiên kiều với ánh mắt chán ghét. Vùng phụ cận núi vãng lang ta không để ý lắm, nếu người lo lắng có thể trở về xem thử. Lục thiên kiều trầm ngâm trong chốc lát nhưng không nói gì. Mì Sơn Quân hết một hơi rồi nước nở nói Quà đen bé bỏng bị thương rất nặng Không biết lúc nào mới tỉnh lại Ngài muốn hỏi gì thì phải chờ nó tỉnh hẳn mới hỏi được Nếu có việc cấp thì cứ đi trước Khi nào có tin tức tại hạ sẽ thông báo cho ngài Luật Thiên Kiều khẽ gật đầu Cũng được, vậy làm việc ngươi Bên cạnh đã có tên quỷ Thông minh dẫn liệt văn hoa ra cho hắn Hắn phóng người nhảy lên lưng ngựa, vung tay về phía Tân Mi nói: "Lên đây." Chân Học Sinh đột nhiên nhẹ nhàng nói: "Tiểu Mi có thể không đi được không? Ở lại đây chơi vài ngày đi." Mi Sơn Quân vốn đang ôm con quạ đen đau lòng đến rớt nước mắt, vừa nghe câu này, chợt chấn động tinh thần, đột nhiên ngứa mặt lên. Tân Mi do dự một chút, quay đầu lại nhìn vẻ mặt đầy tha thiết pha lẫn sợ hãi của Mi Sơn Quân. Rồi ngẩn đầu nhìn khuôn mặt không chút biểu tình của lục thiên kiều Hắn không nói gì Chỉ lấy từ trong lòng ngực ra một lá bùa Tung hứng giữa, giữa giữa ngón tay Là thú nguyệt Đàn lập tức ngoan ngoãn nhảy lên lưng ngựa Hướng về phía mi Sơn Quân và Trân Hồng Sinh cười ấy nấy À, thôi để lần sau đi Trân Hồng Sinh chầm ngâm Suy nghĩ khi nhìn thấy liệt vân hoa ngự gió Bay đi, trợt nghe thấy My Sơn Quân nói hồ ly chết tiệt này Ngươi kêu nàng ở lại làm gì Vô duyên vô cớ gọi tên chiến quỷ kia Tới gây phiền phức cho ta sao Trần Hồng Sinh khẽ cười Quay đầu sang nhìn y Đánh giá từ trên xuống dưới Ta chỉ cảm thấy là Con bé ở chung với ngươi Sẽ an toàn hơn một chút Nó ở cùng với chiến quỷ tương quân Thật sự quá nguy hiểm Mì xương quân ngạc nhiên nói Nguy hiểm gì Trần Hồng Sinh lập lờ ta đoán thế thôi Từng nói trong dài nữa Còn không mau đi uống rượu thôi hát với mọi lần Lần này dường như lục thiên kiều hơi nôn nóng Thiệt vân hoa cũng cảm giác được tâm trạng của chủ nhân Bốn vó Tung bay chạy như điên nước nhanh như sao băng Tân mi hơi tò mò hỏi Lục thiên kiều Ngươi đang lo lắng chuyện gì sao thì rằng tiểu quả đen bị đả thương ở gần hoàng lăng Nhưng không phải là ngươi nói vân vụ trận rất lợi hại sao Hắn chỉ lắc lắc đầu, không trả lời Có lẽ hắn cũng không thể giải thích được Sự sốt ruột ẩn chứa trong lòng Vết thương của con quại đen không phải là vết đao kiếm bình thường Những vết thương này rất quen thuộc Nhưng làm sao có thể chứ Là bà ấy, chính là bà ấy sao Đãi nhiều năm như vậy Lục Thiên Kiều, hôm nay hình như là 28 tháng 4, chưa tới 2 ngày nữa là sẽ qua tháng 5 Dường như nàng khẽ thở dài một hơi, Lục Thiên Kiều nhỏ giọng nói Tháng 5 thì sao? Ngày 3 tháng 5, ta tròn 16 tuổi Cha ta nói bất luận thế nào ta cũng phải được cả đi trước 16 tuổi Có điều đến bây giờ ta còn chưa đưa một, mua được một chồng nữa Không thể mua được chồng, có hơn phân nửa công lao là của hắn Nàng ai oán ngưỡng đầu nhìn hắn Lúc này, hắn, hắn nên nói gì đây? Lục thi kiều đành im lặng An ủi nàng, sau này nhất định có thể tìm được một phu quân vừa ý Hay là nói rõ cho nàng biết Chồng không phải đồ vật, muốn mua là mua được Hắn cảm thấy bối rối, cố gắng suy nghĩ nên nói như thế nào Người lúc nào cũng cột chặt ta bên người bay tới bay lui Nếu không mua đồ chồng ta cứ dứt khoát bỏ bớt thủ tục rượm ra Cãi cho người luôn nhé Người thấy bao nhiêu tiền thì thích hợp Cậu này giống như xét đánh giữa trời quang Khiến hắn làm rớt cả dây cương Liệt vân hoa mất phương hướng Bay tán loạn Chỉ nghe vào một tiếng hai người đã rớt khỏi lưng ngựa Rời thẳng tắp từ trên không chung Cao vạn trượng xuống dưới Tân bi thét lên trói tai Nhưng chỉ trong tích tắc Tiếng thét nhỏ dần rồi biến mất Ngay sau đó lục thiên kiều Giang hai tay ôm chặt nàng vào trong ngực Trong lúc cấp tách Hắn vẫn cố gắng với sáu mấy tiếng Liền vân hoa có linh tính cực kỳ nhạy bén Lập tức phát hiện hai người trên lưng đã biến mất thế nhanh chóng cưỡi may chạy về nhẹ nhàng rút vào bên cạnh lục thiên kiều Hắn nắm lấy dây cương Vừa xoay người rốt cuộc Đã an toàn bước lên lưng ngựa một lần nữa Hắn lâu lâu một hôi lạnh ướt đẫm đầu tóc cúi đầu nhìn người vừa phát ngôn ra câu nói kinh thiên động địa Gây nên chuyện khủng khiếp này Giờ đang run rảy sợ hãi trong lòng mình Nàng đang há hóc miệng Nhìn lại giống như người mới bị kích thích nhưng vẫn chưa thỏa mãn Một lúc lâu sau nàng mới chậm rãi khép miệng lại thì thào Ta, ta thật ra, ta chỉ đùa một chút thôi mà Hắn cúi đầu nhìn bạn tay mình ý xem mình nên bóp chết cô nàng rồi làm sống lại, sau đó lại bóp chết lần nữa, lặp đi lặp lại như vậy không?" Vân Mi cười hì hì, "Cứ tưởng thật sao?" Lục Thiên Kiều mặt lạnh mặt, lấy lá bùa thu nguyệt cư chú từ trong ngực ra, đưa qua đưa lại trước mặt nàng, nàng lập tức cúi xuống, "Ta sai rồi, xin lỗi." Trải qua bài học kinh nghiệm lần này, Liệt Vân Hoa rốt cuộc không dám bay cao bay nhanh như vậy nữa. Từ từ rơi khỏi đụng mây, thông thả bay trên cánh rừng xanh thẳm bạc ngàn. Gió xuân ấm áp thở qua óc nhồn nhột. Tương mi khó chịu lắc lắc đầu. Lúc này mới phát hiện ra, vì vừa rồi bị rớt khỏi lưng ngựa, lại được kéo lên, nên tư thế của nàng đã biến thành ngồi mặt nối mặt với Lục Thiên Kiều. Một cánh tay của hắn còn đang ôm ngang hông nàng. Cả khu mặt nàng, ôi, thì ra cả khu mặt nàng vẫn còn chán chặt trên lòng ngực của người ta Lục Thiết Kiều, Lục Thiết Kiều Nàng ngỡn đầu gọi hắn Hắn lại bắt đầu mặt thang nữa rồi Chả vờ như không nghe thấy gì Tân mi hơi ngửa ra phía sau Ngửa mặt nhìn hắn Người siết eo ta, chặt quá Đâu Mặt thang, tướng quân đột nhiên sửng sốt Dường như bây giờ mới phát hiện ra tư thế Ngồi ái mụi của hai người Hắn cưng ngắt cả người Rụt tay về, cả khuôn mặt đỏ ẩn lên Cùng lúc đó hai lỗ tai cũng trở nên đỏ bừng, hắn đột nhiên xoay đầu sang chỗ khác. Từng mi rốt cuộc cũng cảm thấy ngượng ngùng. Ngươi, ngươi đỏ mặt cái gì? Hải đàn cũng gại ngùng vô cùng. Thật xấu hổ quá đi mất, bình thường trong một kịch khi có tình tiết tương tự, nhất định có người đến phá tan sự ngượng ngùng này. Được rồi, bất kể là ai, hãy mau chóng đến phá tan không khí ngựa ngùng này đi. Ông trời giống như thực sự nghe được tiếng lòng của nàng Bởi vì trong ánh nắng chiều đỏ rực Khu mặt đỏ bừng của Lục Thiên Kiều lại biến thành tái nhợt trong nháy mắt Hắn nhẹ nhàng kéo dây cương lại Liệt vương hoa thông minh dường trên một ngọn cây Sao thế? Từng mì ngạc nhiên Lục Thiên Kiều không trả lời Hắn chỉ lặng lặng nhìn về phía trước cách đó mấy chượng Trời xanh ngắt Những cây cổ thụ xanh mướt Một chiếc xe ngựa trắng như tuyết Có hai người đứng ở bên cạnh xe ngựa Gió nhẹ hay hay thổi qua vặt áo sạch sẽ trắng tinh của bọn họ. Tư thế đứng của bọn họ giống như cổ thụ ngàn năm, cao ngất mà ngạo nghẽ. Bên dưới vầng tráng lạnh như ngọc, một đôi mắt màu đỏ tươi, ướt ác khiến cho người khác nhìn vào phải rét run Đôi đồng tử màu đỏ là hình dạng của chiến quỷ lúc sắc ý nổi lên. Cả người lục thiên kiều căng cứng lại, giống như một cây cung kéo căng đến cực hàng. Hai mắt tân mi trợn tròn Nhìn hai tên chiến quỷ và chiếc xe ngựa trắng như tuyết Đang di chuyển Đến lúc nhìn thấy đôi mắt màu đỏ Máu của bọn họ Đang không khỏi lắp mắt kinh Hãi Đôi mắt màu đỏ như vậy dấu. Giống như trái dầu tay Câu nói kế tiếp bị lục thiên kiều dùng tay Nhẹ nhàng che lại Hắn bịt miệng nàng lại Tiêm đập nhanh hơn Tốt nhất là cô đừng nói gì nữa Xác khí trong đôi mắt đỏ của chiến quỷ Bất kỳ là chăm trọng hay khiêu khích Bất luận có ý tốt hay là vô tâm Cũng đều trở thành ác ý Hắn cầm lá bùa của thu quyệt đặt vào trong tay nàng Trên đường đi tới đây Hắn dùng thu quyệt để bắt Đạt nàng, giam lỏng nàng Ép buộc nàng Nhưng bây giờ hắn lại trả cho nàng nhẹ nhàng như vậy Về đi, trở về Tân Tà Trang Hắn nhạt dò Thương mi sợ run lên Nghĩ nghĩ một hồi Cứ muốn đánh nhau sao Cứ sợ ta vốn miếu chân tay phải không Nhanh đi Hắn quả thật không thể nhẫn nại được nữa, nhẹ nhàng đẩy đầu nàng. Nàng gọi Thu Nguyệt ra, thanh thuộc nhảy lên lưng nó, quay đầu nghiêm túc nhìn hắn. Vậy ta đi, ngươi phải cẩn thận, không được để bị đánh chết đấy. Dường như nàng không bao giờ đòi ra được những lời êm tay dịu dàng. Lục Thi Kiều nhìn Thu Nguyệt bay xa, lúc này mới kéo dây cương cho liệt vân hoa nhảy xuống khỏi gọn cây. Nhẹ nhàng đáp xuống, đứng đối diện với chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa trắng như tuyết, không diễm chút bụi trần Con ngựa kéo xe lại đen như mực, dưới vó mang theo cả sấm sát. Đúng là bà ấy, nhiều năm như vậy cuối cùng lại gặp bà ấy một lần nữa ngay tại chỗ này. Lục Thiên Kiều xoay ngựa xuống ngựa, bước đến quầy trước chiếc xe, giọng vô cùng bình tĩnh. Mẹ! chương 14 Mẹ phần 2 Đối mặt với chiếc xe ngựa trắng như tuyết, không nhiễm chút vụi trần, con ngựa túi Tiếu Phong màu đen vừa ngạo nghẽ vừa trầm mặt nhìn hắn chằm chằm. 10 năm, tất cả lại trở về như trước. Giọng nói của Lệ Chiêu Ương vang lên trong xe, trống rỗng mà lạnh lùng như băng, thấp thoáng một chút không yên lòng. Hoàng đế Quỳnh Quốc ban xuống ba thánh chỉ, gọi người trở về triều, vì sao lại kháng chỉ bất tuân? Lục Thiên Kiều lạnh nhạt nói. Bây giờ đã không còn chiến tranh Làm gì câu chuyện kêu thì đến, đuổi thì đi Trở về để tranh giành, đục đục với đám người trong chiều sao Nông dân, giấy binh bạo động Quỳnh quốc nội chiến không ngừng Tại sao lại nói là không còn chiến tranh 3 tháng nữa chính là biến kiếp của ngươi Ngươi bằng lòng trở thành một con rùi đen đục cổ chết trong hoàng lăng Sau khi chết xong bị gián, luôn trước tướng quân phải không Ngươi cho rằng ta sẽ thương hại ngươi Để mặt ngươi muốn làm gì thì làm sao Người không mang tới bất kỳ vinh quang gì cho bộ tộc của ta Thì không được làm cho bộ tộc ta mang bất kỳ sử dụng nào Hắn khẽ cười chật nhạt, nói giọng hơi mỉa mai Chế chứa đào của nông dân cũng không phải là một sự sỉ nhục sao Trong xe trợt yên tĩnh trong khoảnh khắc Tấm màn chút nhỏ màu xanh tươi từ từ cuốn lên khuôn mặt lạnh băng như tuyết của lệ Triều ương hiện ra từng chút từng chút trong mắt hắn Hai khuôn mặt giống nhau như đúc, đường nét vừa sắc xảo vừa mềm mại, chỉ khác là sóng mũi của hắn cao và thẳng hơn nhiều. Nghe nói là giống cha hắn, một người từng làm mưa, làm gió, nắm quyền lực trong tay và làm nghi ngã trên dưới triều đình Quỳnh Quốc từ vua đến tôi. Nhưng bây giờ đã tan tàn sẽ ghé như thế này đây. Đôi đây, đây. mắt lệ trừ ương nhìn hắn, nhưng lại giống như cứ đi qua hắn phóng tầm mắt tới tận nơi nào đó thật xa mờ, từ lúc bắt đầu đã là như vậy, cho dù bà đối với hắn có chút không yên lòng, nhưng vẫn lạnh lùng như băng tuyết, thái độ giống hệt như đối xử với những người khác. Nói như vậy, sự lựa chọn của chính là ở chung với một đám mạt hỗn tạp cả mấy con tiểu yêu quái, sống tạm bợ vùng chợ Ba Hưởng Lạc để vượt qua ba tháng cuối cuộc này phải không? Là tên tiểu tiên nhãi nhép nào? Đã thả con quả đen kia ra Dám to gan lớn mặt thăm dò bí mật của bộ tộc ta Người suốt ngày ở chung với những hạng người như thế sao? Hắn không trả lời 10 năm Rốt cuộc hắn cũng đã học được cách không bọc lỡ ra bất cứ cảm xúc gì Không nói bất kỳ một lời thừa thải, vô dụng nào Lúc đối mặt với mẹ mình Mẹ hắn vẫn lần lạnh lùng như vậy Ba chỉ nói Chuyện này cũng được thôi Ta chưa từng mong đợi điều gì đối với ngươi Người đã không có lòng muốn lập trí công trước khi chết vậy mau theo tay trở về Chỉ ít cũng không được chết bẻ mặt ở bên ngoài Lúc thi kèo vẫn im lặng như trước Anh tắt không tập trung của lệ trị ương cuộc Cũng dừng lại trên mặt hắn trong khoảnh khắc Người muốn chống lại ta Hắn gật đầu, ung dung đứng dậy Phủi phủi bụi đất bám trên góc áo Đôi mắt màu đỏ tinh thần nhìn chừng chừng đôi mắt lạnh nhà của hắn Lệ triều ương, tức giận vô cùng Tấm màn chút từ từ hạ xuống Che kín bóng dáng bà ta trong bóng tối Người càng ngày càng to gan Hai tên chiến quỷ đứng đối diện Đi thẳng về phía hắn Hai tay chấp lại Cất giọng lệ lẻ lẽo rét buốt hành lẽ phía hắn Mời ra chiêu Chuyện gì cần tối rốt cuộc cũng đã tới Hắn nhắm mắt lại Một lát sau mở bắt ra Đôi đồng tử màu đen Sâu thẳm trước đó đã biến thành hai Màu trồng chất lên nhau Hắn không phải là người mang dòng máu thuần khiết của chí quỷ đôi mắt của hắn không phải màu đỏ Chỉ có đôi đồng tử màu đỏ hung ác Đáng sợ này là chứng minh cho dòng máu chí quỷ Căng lồng lộn bất an trong cơ thể hắn Chắp hai tay lại hắn chấp đáp lễ 10. Tuy rằng chỉ mới một tháng ngắn ngũi không gặp thu nguyệt Thư Mi vẫn cảm thấy như cách đã 30 thu, nàng ôm con cổ nó vuốt ve dụi dụi đầu. Thu Nghiệt vừa vỗ cánh bay, vừa thản nhiên quay đầu lại dùng cái miệng rộng khoác của nó nhẹ nhàng bổ bổ lên đầu nàng tỏ vẻ thân mật. Thu Nghiệt, hình như lục thiên kiều bị kẻ thù tới tìm. Bọn họ lại có đôi mắt màu đỏ nhìn thấy ghe Hai đánh một cũng không trồ cũng què Cộng thêm một người trong xe ngựa nữa Hắn là bị đánh hội đồng sao Người nói hắn có chết hay không Từng bi nghĩ đến đôi mắt đỏ như máu của hai người kia Lập tức cảm thấy không thoải mái chút nào Cô chủ à Cô bị hắn chăm lỏng như Lâu vậy Rốt cuộc đã được tự do Cô quan tâm đến hắn nhiều như vậy làm gì Thu Nguyệt cảm thấy không đúng Chỉ biết lắc đầu Có phải người nói hắn sẽ không chết không? Tân My sờ sờ lên cầm Cố gắng hết sức suy nghĩ Lần trước hắn giết Con hổ yêu kia quả thật rất lợi hại Nhưng lần này hình như không giống như vậy Lúc hắn giết con hổ yêu Là lúc hắn mặt thang Nhưng mới vừa rồi hắn mặt hắn không hề thang chút nào cả Lý do kỳ lạ Hiếm thấy như thế này Cũng chỉ có cô mới có thể nghĩ ra được thôi Thu Nguyệt kêu lên một tiếng chét thật dài. Thì thôi, ngươi cũng đồng ý với ta rồi." Tần Mi nghiêm mặt, cật đầu, hơn nữa, hắn nói muốn làm thiên nữ đại nhân tặng ta, còn chưa làm xong kia mà. "Cô, cô muốn làm gì?" Thu cảnh giác, trừng mắt nhìn nàng. Tần Mi cười hì hì, ngươi muốn nói, chúng ta dừng lại ở đây một chút thôi, đúng không? Cũng được, vậy chúng ta sẽ chờ một lúc, sau đó bay về xem thử nhé. một canh giờ chắc bọn họ mới đến xong nhỉ?" Không phải đâu, Thu Nguyệt muốn khóc rồng, đứng mắt tuôn rơi đầy mặt Sau một hồi nói chuyện, sao lại thành ông nói gà bà nói vịt thế này, ai tới cứu nó với mẫu nóng hỏi từ từ chỉ dọc theo khuôn mặt xuống dưới, mọi thứ trước mặt đều biến thành màu đỏ Lục thiên kiều kiên cường, ương ngạnh đứng thẳng người, cả người như một tảng đá không hề độc đậy Hai tên chí quỷ bên cạnh, y phục trắng như tuyết đã bị nhượng máu đỏ Phía trước trợt lé ánh sáng lạnh lùng, còn muốn tới nữa sao? Hắn buồn cây rồi dài lên, không hề yếu thế, đón nhận những luồng sáng lạnh thấu xương. Phía sau tắm màn chút xanh ngắt, lệ truy ương nhìn thấy hắn cả người dính đầy máu tươi, màu máu đỏ bị che khuất trong ánh mắt chưa bao giờ hiện rõ ràng. Sáng ngực đến như vậy, tất cả những điều này đã nói rõ. Chỉ sợ chưa bị đánh đến tầng cuối cùng của địa ngục, thì hắn sẽ không lùi bước. Nếu có thể chiến đấu, hắn sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng 10 năm trước, còn là một thiếu niên đẹp đẽ mang tính cách trẻ con Bây giờ đã bị thời gian đèn luyện trở thành một thanh bão đao Ngoại hình của thằng bé này càng ngày càng giống cha nó Đôi môi miếm chặt, bất luận là lúc nào cũng nuôi kiên định Không bao giờ thể hiện ánh mắt yếu hèn, nhu nhược Lệ triệu ương bỗng nhiên, cảm thấy hơi nhớ nhung Bản thân mình đã từng vì muốn có được ánh mắt của người đàn ông đó mà thương nhớ như điên. chỉ Tiết, chàng lại là người bình thường. chỉ Tiết, lúc đó khác với bây giờ, phải đối mặt với sự suy tàn của bầu tộc trí của quỷ khí bà, đau đớn vô cùng. tiếng gió vụ vù, vù sắc nhọn xế toan cả bầu không khí. Cai roi dài đánh rách một góc vàng chút. Lệ trừ ương cảm giác được luồng gió ập đến cắt vào da thịt thật đau đớn, mà nhẹ nhàng dũi tay, chạm nhẹ vào. Lục Thiên Kiều đang vuông cây rôi dài Nhìn chầm chầm vào bà Với ánh mắt sáng quắc Con trai bà dám khiêu khích Nó quả nhiên vẫn còn đủ sự cao ngạo để khiêu khích bà Lễ triệu ương bổ nhiên nói Được rồi Hai tên chiến quỷ ca người dính đầy máu Tươi lập tức dừng lại Xoay người đứng trở về bên cạnh chiếc xe ngựa Chỉ thấy những vết thương đang đổ máu là khác trước Còn lại đôi mắt màu đỏ vẫn lạnh lùng Có điều bây giờ bọn họ nhìn Lục thi Kiều Với ánh mắt kinh sợ Tính tình của người rất giống ta, khiến ta phải khen ngợi. Tuy người có cốt cách của bộ tộc ta, nhưng trước sau gì cũng chỉ có một nửa là người thường. Biển kiếp năm 25 tuổi sắp tới, đối với người không khác gì cái chết đã được định trước. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lệ trị ương nói liên tiếp hai tiếng đáng tiếc, nhưng giọng nói mềm dần xuống. Một lúc sau, bà ta đột nhiên hỏi. Ngọc bài trước đây ta đưa cho ngươi, ngươi mang... Mà... Còn mang bên người không? Lục Thiên Kiều cúi đầu lấy trong túi tiền ra miếng ngọc đa sắc kia, nó bị máu thấm ướt đẳng. Tên của hắn trên ngọc bài cũng dính máu đầm đìa. Đa sắc về bản chất đã là một miếng ngọc bài tâm thương Đó cũng chính là cách đơn giản nhất và tàn nhẫn nhất để xác định thân vận cho một tộc chí quỷ. Hắn là người mang dòng máu lai hỗn tạp, thậm chí là dòng máu hạ đẳng. Bởi vì hắn không hề có đôi mắt màu đỏ, Bản lệnh của hắn đối với những người bình thường có lẽ khiến người khác hoảng sợ Nhưng cho bộ tộc chí quỷ lại không là gì cả Bây giờ hắn đã trưởng thành Dường như trở nên mạnh mẽ hơn nhiều Có thể đánh tay đôi với hai tên chí quỷ bất phân thắng bại Nhưng rốt cuộc là dựa vào bản lãnh thật sự Hay chỉ vẻn vẹn vẻ dựa vào thực lực cao ngạo của mình Có lẽ chỉ có hắn mới biết rõ Một bàn tay của lệ triều ương vươn ra từ phía sau tắm màn chút Đó là một bàn tay tuyệt đẹp Nhưng lòng bàn tay và 5 ngón tay lại hàng đầy vết chai sần Chí quỷ thực sự phải trải qua một ngàn thử thách Bất kể là nam hay nữ Tuyệt đối không được nhu nhược, bất tài để dưỡng bộ dạng xinh đẹp Đưa nó cho ta Hắn ném miếng ngọc bài vào trong tay lệ chiều ương Hôm nay, người khiến ta nhìn bằng đôi mắt khác xưa Miếng ngọc bài này không cần nữa Những ngón tay xinh đẹp khép lại Đến khi mở ra ngọc bài để biến thành một miệng Tiểu cô đương vừa rồi là người như thế nào? Một câu nói bình thản của Lệ Triều Ương Lại như một khối đá khổng lồ rơi thẳng vào lòng hắn Lục Thi Kiều đột nhiên ngẩn đầu Bình tĩnh nhìn mẹ mình đang sau tắm đẹp Ngoại hình của con bé cũng không tệ Người thích con bé sao? Lệ Triều Ương hỏi với giọng thật sự bình thản Không phải Lệ Triều Ương coi như không nghe thấy sự vũ định yếu ớt của hắn Con ngựa tiếu phong nhẹ nhàng Hí lên một tiếng Chiếc xe ngựa tuyết trắng càng lúc càng xa Chỉ còn nghe giọng nói Hòa vào trong gió Bây giờ nghĩ lại Ta chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì Mà một người mẹ phải làm cho con trai Bà tháng cuối cùng này của ngươi Ta sẽ làm cho tiểu cô đương đó Ở bên cạnh ngươi Khi nào ngươi chết Ta cũng sẽ làm con bé vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi Lục thi Kiều chấn động Ngước mắt thấy Tiếu Phong nhảy lên đám mây biến mất không chút tâm tích Một tay hắn ép lên lòng ngực đau đớn Một tay kéo dây cương của Liệt Vân Hoa cố gắng đuổi theo Nhưng trước mắt chợt tuổi thành từng đợt màu đen Cơ thể cũng càng lúc càng nặng đề hơn Dường như hắn sắp chịu không nổi nữa rồi Liệt Vân Hoa dựa sát vào bên người hắn Lo lắng dùng cái đầu của nó để đẩy thân thể run đẩy của hắn Mẫu trên người hắn tuôn xuống ao ào dưới suối Dượng đỏ khắp mặt cỏ Sức lực dường như cũng trôi theo dòng máu kia Không cách nào trèo lên lưng ngựa được Bây giờ đã qua một canh giờ rồi phải không? Tần mì thu dọn đóng quà vặt đang bày la liệt trước mặt Phủi phủi những mảnh vụn bánh, hoa quế và đường dính trên y phục xuống Sau đó vương vai dụi thẳng cái lưng nhớt mỏi của mình Thu nguyệt đậu trên cỡ cây Cuộc cho người lại giả vờ không nghe thấy Nó không muốn trở về à Từng mi bỏ lên lưng nó Đang tính nói tiếp thì chợt nhìn thấy Một chiếc xe ngựa tinh xảo Trắng tuyết chậm rãi chạy qua Dường như đối ngược trước mặt đèn Trong phút chốc rồi lại bay xa Hình như bọn họ là kẻ thù của Lục Thi Kiều Thì phải Từng mi đưa bắt nhìn thật kỹ chiếc xe ngựa trước mặt Bên cạnh chiếc xe ngựa có hai người Cửa ngựa đứng sát bên Nhìn vô cùng anh Tuấn Đôi mắt bọn họ đỏ như máu Ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa Ê phục trắng tinh dính đầm vết máu Phát hiện thấy Thu Nguyệt rung rẽ cả người Tần mi sờ sờ nó Có vẻ không hiểu Nói Bộ dạng của bọn họ giống như gà chóng bại trận mà thôi Ngươi sợ cái gì? Cô chủ ơi Làm ơn đừng nói những lời dũng cảm như vậy Mỗi lúc mỗi nơi được không? Thu Nguyệt chua sót dùng cánh lâu lâu nước tắt Người này thật sự không biết sợ là gì mà Thấy cả người bọn họ toàn là máu Có lẽ Lục Thi Kiều cũng không hơn gì đâu Chúng ta nhanh nhanh trở về xem thử đi Tân My vỗ vỗ lưng thu nguyệt, nó đành phải không cầm lòng mở cánh ra. Lục Thi Kiều ôm liệt mưa hoa, chích từng bước, từng bước, chậm rãi lên phía trước. Hắn chỉ cảm thấy bản thân mình có thể dừng lại được, nếu như dừng sẽ không bao giờ bước đi nổi nữa. Lục Thi Kiều Hình như có người gọi hắn từ xa, hình như giọng nói của Tân mi Hắn dùng hết tất cả sức lực, xoay người lại. Trong tầm mắt toàn màu máu đỏ tươi, hắn thấy tầng mây nhảy từ lương thu nguyệt xuống, phóng đến trước mặt mình với tốc độ nhanh nhất, ngạc nhiên nhìn hắn từ trên xuống dưới. Cuối cùng, đàn cẩn thận đưa tay đạp đạp vào vài cái rồi, hạ, rồi hỏi, Cươi, ngươi chết rồi sao? Chưa chết, nhưng nếu cô còn đập thêm mấy cái nữa thì cũng rất khó nói. Đàn quay đầu lại nhìn mảnh rừng rạp rạp bị quần tan nát, chấn đầu hỏi, Vừa rồi ngươi đánh nhau với bè voi sao? Hắn cảm thấy buồn cười, toàn bộ thế giới này dường như chậm, chậm hắn lại. Ai kêu cô quay về? Giọng nói của hắn rất nhỏ, hoay khàng khàng, nhưng lại là đang cười. Không sợ ta nướng mùa nông của cô ăn mất sao? Thu Nguyệt báo thù đập một cánh trên lưng hắn. Tướng quân đại nhân ngày thường uy phong lẫm liệt là thế, mà giờ này cả người bệ mật, cả lăn ra không có chút sức lực nào. Yếu đích, đến... đến vậy sao? Thằng biểu môi... Ngươi còn dám cày mạnh nữa à, Ngươi đướng thu nguyện ta sẽ đướng ngựa của ngươi. Liệt vượt hoa phi phi mũi, Chẳng thèm ngó ngàng tới nữa, Lục thi Kiều ngã xuống đất, Nằm ngửa trên mặt, ngửa mặt lên trời. Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy, Là nàng xoay người ghé sát mặt vào, Sau đó chìm vào trong bóng tối, Vô biên, vô hạn.